Rồi nhìn mây trôi mãi trôi về nơi xa xăm mệt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muôn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giữa sâu giới miên mang trong đời thì đã xa người. Còn gì trong thương nhớ Tóc em ngày nào xanh như tờ trời Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau Chiếc lá ùa xa cành Giờ còn bay về nơi phương ấy Người đã đi cho bao tháng ngày Chìm khuất trong mơ tiếc nuôi nhau mong chồng chờ chờ về chốn xưa chọn ca sút tới này ta vẫn thương nhớ về em còn gì trong thương nhớ em ngày nào xanh như tờ trời bơ vơ trong chiều hóng gọi thầm tên nhau chiếc la ua xa cánh giờ còn bay về nơi phương ấy người đã đi cho bao tháng ngày chìm cuốt trong mơ Therne, nee, nee, nee, nee, Nghĩ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhan mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong chồng chờ trở về chốn xưa. Chọn ca rúa tây này ta vẫn thương nhớ về. Em, chọn ca rúa tây này. Ta vorm